Các bạn đang nghe tại đọc Ngay trong đêm đó, trong giấc mơ, tôi thấy anh về. Anh mặc chiếc áo gió màu xanh dương. Lúc còn sống anh cũng có chiếc áo xanh dương như vậy. Nhưng mà chiếc áo này thì rất mới và cái cổ cũng khác chiếc áo cũ. Anh đang bế bé năm để bé ngồi trên đùi rồi nói với bé. Bé nè, bác có áo mới rồi. Bé đừng có lo cho bác nữa nha. Sáng dậy, tôi kể lại cho bé nghe. Bé mừng lắm. Và từ đó, thôi, bé không có khóc nữa. Và đây là lần thứ ba mà anh về. Anh mất là tháng 11. Cho đến tháng 10 năm sau. Tức là 10, 11 tháng. Đó là vào buổi chiều. Của một ngày Halloween Tôi chuẩn bị để chở con tôi đi xin kẹo Tôi tắm cho các con xong Thì đến phiên tôi tắm Vừa tắm xong tôi bước ra để lấy khăn lao người Thì tôi nghe giọng một người đàn ông hát Hát rất rõ và lớn Tôi thắc mắc Ủa ai lại đến nhà chơi giờ này Tôi lóng tai tôi nghe Thì ra Cái bài hát này sao mà nó lạ quá Nó không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp, mà cũng không phải tiếng Việt. Nhưng mà có điều tôi nhận ra, cái giọng này là giọng của anh hai. Thì khi lúc đó giọng hát lại im bặt tôi lật đật mặc quần áo thật nhanh rồi chạy ra phòng khách để mà gặp anh. Nhưng khi ra đến nơi tôi không thấy ai cả, chỉ có mẹ tôi đang ngồi đọc báo. Phải nói mẹ tôi là người rất hiếu khách, khi có khách đến nhà thì không trà cũng nước, rồi thì bắt chuyện râm ran như pháo nổ. Khách từ giả ra về, mẹ luyến tiếc, không muốn cho về nếu kéo khách ngồi lại để nói chuyện. Nhưng bây giờ mẹ thì đang ngồi yên thế này, có nghĩa là đã chẳng có ai vừa đến. Như vậy đúng là anh hai rồi, nhưng mà tại sao hôm nay anh lại về? Liền lúc đó một luồng tư tưởng chạy qua đầu. Tôi nghĩ bây giờ là tháng 11 rồi, các em nhớ cầu nguyện cho anh nhé theo lịch công giáo. 1 tháng 11 là lễ các thánh nên Halloween tức là lễ vọng các thánh. 2 tháng 11 là lễ các linh hồn. Người công giáo dành trọn tháng 11 để thăm mộ, xin lễ và cầu nguyện cho các linh hồn. Thật tôi chưa từng thấy con ma nào mà nó dễ thương như anh vậy. Nhắc em muốn cầu nguyện cho mình bằng bài hát. Lúc còn sống Anh cũng hay nghiêu ngao hát một mình lắm, nên tôi đã dễ dàng nhận ra đó chính là giọng hát của anh. Nhớ có lần lúc anh còn trên giường bệnh, chồng tôi đến bên anh và nói Anh hai ơi, nếu anh có về thì đừng về với mẹ và chị ba nha, vì những người này sợ ma lắm. Lúc đó, tuy mắt anh đã nhắm nghiền, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ anh đã gật đầu nhẹ nhẹ hai ba cái và quả nhiên Anh đã giữ lời hứa, không cho mẹ và chị ba thấy, nhưng lại cho tôi thấy. Câu chuyện của em đến đây là hết. Cảm ơn anh đã đọc. And Happy Birthday, anh Việt Thảo. Ký tên Mason Kali. Đó là những câu chuyện của Khang Phạm của Diệp Trần và Mason Kali vừa được gửi đến quý vị và các bạn qua kho tàng truyện 3 dân gian Việt Nam kỳ thứ 492. Xin được cảm ơn trước